Thần lực của bố Luân đặc trưởng lão khôi phục rất là chậm chạp, chỉ dựa vào mình hắn, còn không thể nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ma thú lĩnh. Mặc dù có thể lừa gạt, khiến cho giáo đình lầm tưởng là sau lưng mình có một gia tộc cường đại, e ngại nên không dám coi thường vọng động. Nhưng có thể lừa gạt một lúc, không thể gạt cả đời, muốn đứng vững, thì vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Cứ như thế, cánh chim phải dựa vào gió. trước khi tiến giai đến hồn vu hoặc là thần giai ma thù thì bắt buộc phải có một đồng minh kiên định hắc ám hiệp hội bây giờ không có thần giai cường giả, nhưng nếu thuận lợi cứu được hắc ám tam đại cử đầu thì tình hình sẽ chuyển biến tốt lên khi hắc ám hiệp hội khó khăn nhất cần nhất thì hỗ trợ sau này sẽ được sự báo đáp lớn lao sau khi chuyện thành công chỉ cần tăng mạnh sự hợp tác của hai bên trói buộc về mặt lợi ích Là có thể trở thành đồng minh kiên định Dương lăng rốt cuộc cũng hứa sẽ xuất binh Khắc lối y phu trưởng lão vô cùng mừng rỡ, Thầm kêu may mắn Sau khi thương lượng chi tiết hành động tỉ mỉ Nhanh chóng rời đi Chuẩn bị 10 ngày sau sẽ chính thức hành động Cơ hội 5.000 năm mới có một lần Nếu mà không đạt được Thì có lẽ không bao giờ có Vì đảm bảo cứu ra được đám người đạo sư đại trưởng lão hắn quyết định điều động mọi tài nguyên có thể lợi dụng lấy ra hắc ám quyền trưởng mà hắc ám hiệp hội trôn dưới lòng đất bao năm qua chuẩn bị hết thảy để phá vỡ được phong ấn trên người hắc ám tam đại cử đầu dương lăng truyền thuyết cương giác tòa thành là nơi giáo đình nhốt rất nhiều kẻ trọng tội phòng thủ nghiêm mật dễ thủ khó công cùng xuất binh với hắc ám hiệp hội tấn công nơi đó có thể thấy dương lăng đáp ứng với khắc lồ y phu trưởng lão biu na vô cùng lo lắng E rằng sẽ tổn thất rất nhiều binh lực ở cương giác tòa thành. Hắc hắc, nhốt càng nhiều tội phạm càng tốt. Chỉ cần thả hết bọn họ ra, không phải là tạo rất nhiều kẻ thù cho giáo đình sao. Nhìn Na đang lo lắng, Dương Lăng cười cười. Đi, nhìn xem miếng gỗ trầm hương nặng hơn cả sắt này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Dương Lăng vừa nói vừa mang theo mọi người tiến vào không gian vu tháp. Nhanh chóng tìm được thú nhân tế từ áo cổ tư đô đang chạy đi chạy lại. Vừa mới bắt đầu, thì hắn còn chuẩn bị kiến tạo một tòa thú linh tế đàn ở trong Duy Sâm Tòa Thành. Nhưng sau khi nghĩ lại, thì quyết định đổi sang không gian vu tháp. So sánh với Duy xâm Tòa Thành, thì không gian vu tháp có rất nhiều ưu thế ở gần ma thú cơ địa trong rừng rậm nguyên thủy. Lúc nào đều có thể bắt các loại ma thú làm thí nghiệm, tin tức bí mật. Dù cho bắt mấy con cử long làm chuột bạch Cũng không khiến mọi người chấn động Không cần lo lắng có kẻ nào tra xét được điều cơ mật của mình Đại nhân, ngươi tìm ta Cảm ứng Dương Lăng gọi Thú nhân tế tự áo cổ tư đô cưới Thú một sừng nhỏ chạy đến như cơn gió Thời gian này, hắn bận kiến tạo thú linh tế đàn Bận phân chia quy hoạch ma thú cơ địa Trở thành quản gia ở không gian vu tháp của Dương Lăng Cả ngày bận rộn Càng lúc càng quen thuộc với con thú một sừng nhỏ tinh nghịch, áo cổ tư đô, thú linh tế đàn lúc nào mới có thể sử dụng. Chỉ còn 10 ngày nữa là tấn công cương giác tòa thành, Dương Lăng hy vọng tận dụng thời gian này tăng cường thực lực của ma thú đại quân. Sinh mệnh nước suối có hiệu quả rất cao, nhưng số lượng hạn chế cho mỗi con ma thú uống vài giọt không thể nào thực hiện được. Như thế thì phải nghĩ biện pháp khác. Kiến tạo một tòa thú linh tế đàn tốn rất nhiều thời gian và tinh thạch, áo cổ tư đô đã nói, vài con ma thú cấp thấp để cùng một chỗ, cũng có thể luyện hóa thành một con ma thú cao cấp. Sau khi thuận lợi có được một mảnh gỗ trầm hương ngàn năm quý giá, có lẽ, thú linh tế đàn sẽ mang đến sự ngạc nhiên lớn cho mình. Đại nhân, tinh thạch đã được sắp xếp xong, vài canh giờ nữa là có thể sử dụng áo cổ tư đô rất là hưng phấn. Có một thú linh tế đàn là giấc mơ của mỗi một thú nhân tế tự. Bị giáo đình đánh lén, hắn vốn tưởng rằng chết ở nơi xa lạ, không ngờ rằng nhân họa đắc phúc, trở thành tùy tùng của Dương Lăng, thì có thể hờ tự mình kiến tạo một tòa thú linh tế đàn. 50 vạn cực phẩm tinh thạch, rất nhiều tinh hạch ma thú và các tài liệu quý báu khác, thú linh tế đàn tốn vô số tinh tệ, vừa bắt đầu. Áo cổ tư đô còn nghĩ rằng Dương Lăng nói chơi mà thôi, không ngờ rằng hắn thật sự đưa nhiều tài liệu chân quý cho mình như thế. Cả thú nhân đế quốc mới có vài tòa thú linh tế đàn giản dị, bởi vì tốn rất nhiều, nên trên đời này có mấy người có năng lực kiến tạo một tòa thú linh tế đàn. Có ai có thể dễ dàng đưa nhiệm vụ quan trọng như thế cho một tên tế tự nhỏ nhoi. Áo cổ tư đô rất là cảm động, thế suốt đời sẽ đi theo Dương Lăng. Tác dụng của thú linh tế đàn đối với thú nhân tế tự hắn rõ hơn bất cứ ai. Có sự ủng hộ của Dương Lăng, thì ước mơ tu luyện đến thú linh tế tự cao nhất không còn là giấc mộng nữa. Hưng phấn, áo cổ tư đô đưa mọi người đến thú linh tế đàn ở gần vu tháp, giải thích rõ ràng. Được hắn giải thích, mọi người từ từ hiểu được tác dụng cơ bản của thú linh tế đàn. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh. Thì ra... Ma thú linh tế đàn là thần thuật mà chiến thần truyền xuống, tổng cộng chia làm 9 cấp, không những có thể triệu hồi ma thú bên ngoài, còn có thể đem vài con thậm chí một đám ma thú luyện hóa thành một con ma thú, khiến cho ma thú biến dị, năng lực và thuộc tính có biến hóa rất lớn. Tuy nhiên, ma thú biến dị có tỷ lệ thất bại rất cao. Hơn nữa, ma thú biến dị không nhất định là sẽ lợi hại hơn. Mấy con ma thú cao cấp hợp lại có thể trở thành một con yếu kém. Ma thú luyện hóa một lần càng nhiều, thì phế loại càng cao, tính ngẫu nhiên càng lớn. Ma thú biến dị khó có thể khống chế, nhưng không phải không có quy luật gì. Tình huống bình thường, ma thú thực lực mạnh nhất sẽ là chính thể, tăng thêm các thuộc tính và khả năng của các ma thú còn lại. Nhưng rất nhiều khi... Khả năng và thuộc tính của ma thú tạo ra cũng không thể nào đoán trước, thậm chí còn xung đột với nhau. Bắt bọn nó luyện hóa cùng một chỗ, sẽ phát sinh chuyện gì khó có thể đoán trước. Truyền thuyết, thú linh tế tự cao nhất có thể dựa vào thú linh tế đàn cấp cao khống chế phương hướng của ma thú biến dị. Biến vài con ma thú cấp thấp thành một con ma thú cao cấp đáng sợ, nhưng thú linh tế tự cao nhất rất hiếm có. thú linh tế đàn cấp cao càng không thể nghĩ đến. Tốn 50 vạn cực phẩm tinh thạch mới kiến tạo được một tòa thú linh tế đàn cấp 1 giản dị. Không thể nào tưởng tượng kiến tạo một tòa thú linh tế đàn cấp 9 sẽ mất bao nhiêu cực phẩm tinh thạch và ma thú tinh hạch. Mặc dù sớm đã chuẩn bị trong lòng, nhưng Dương Lăng vẫn cảm thấy sốc vì thú linh tế đàn. Khác với các tế đàn bình thường, thì thú linh tế đàn rất lớn, diện tích tương đương như một sân bóng. Lấy cực phẩm tinh thạch làm tường, lấy gỗ tử đàn ngàn năm làm cột, lấy ma thú tinh hạch làm trung tâm, đem các loại tài liệu quý giá kết hợp lại một cách hoàn mỹ, tạo thành một bức đồ án rất lớn, tản mát ra năng lượng ba động mênh mông, như tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí trong không gian vu tháp và xương trắng từ vu tháp, cùng với việc nói là một tòa tế đàn, còn không bằng nói đây là một ma pháp trận rất lớn, La đức lý cách tư. Bắt vài con ma thú cấp thấp như tà nhãn và giác phong thú lại đây Nhìn thú linh tế đàn rộng lớn Dương lăng ra lệnh, mơ hồ Hắn cảm giác toàn thú linh tế đàn này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho mình Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 438 nãi mụ có 102 đối với những thứ mới lạ Thi vu vương hứng thú hơn bất cứ ai Rất nhanh bắt hơn 10 con nhện và tà nhãn quay lại Đại nhân, mấy con nhện này thì có cái gì tốt để thí nghiệm đâu? Bắt mấy con hắc long thử xem. Nhìn thú linh tế đàn, thi vu vương cười cười tà ác, rát rát rát. Không biết một con hắc long đực và một con nhện cái luyện hóa cùng một chỗ, thì sẽ sinh ra long cái hay là con nhện đực? Ta dám nói, tuyệt đối là long cái. Một con hắc long cái có mông đít giống như con nhện. Phi long vương sắc lôi tư cười vui vẻ. nhìn hắc long vương ở một bên nói tiếp đến lúc đó hắc long vương làm sử nam mấy ngàn năm của chúng ta có thể chính thức tuyên bố chấm dứt kiếp sống độc thân có thể là vóc dáng của hắc long vương mông đít của con nhện tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc cũng tham gia từ thử băng băng ở một bên nghe được kêu to lên như là cười không khép được miệng thiên diện huyễn điêu nằm trên vai của dương lăng cũng không ngoại lệ ôm cái miệng nhỏ bé cười đến đỏ bừng mặt Mặc dù còn chưa tiến giai đến siêu giai ma thù, không thể nào biến thành hình người, cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng hai tiểu tử này thông minh hơn bất cứ ai. Hắc hắc, ta cũng muốn biết, nếu bỏ một tên thi vu gầy còm và một con lợn xa la chưa cái to lớn luyện hóa với nhau, thì rốt cuộc sẽ sinh ra quái vật nào. Hắc Long Vương vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ, như tên lưu manh lao về phía thi vu vương. Thi Vu Vương nhanh chóng nhảy sang một bên. Tinh thần ma pháp của Thi Vu Vương rất cường đại. Nhưng nói về năng lực cận chiến, thì 10 người cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của Hắc Long Vương. Nhìn đám người Thi Vu Vương và Hắc Long Vương càng lúc càng ba hoa. Dương Lăng lắc đầu, cười cười phân phó cho thú nhân tế tự áo cổ tư đô bỏ một con nhện và một con rắc phong thú vào trong. Xem sau khi luyện hóa có gì khác thường. Sau khi bỏ hai con ma thú nhỏ vào trong tế đàn, áo cổ tư đô nhanh chóng lui lại, nhỏ giọng ngâm nga. Rất nhanh, trên tế đàn hiện lên một đám phủ văn huyền ảo, năng lượng ba động càng lúc càng kịch liệt. Xuất hiện một vòng xương đen, càng lúc càng đậm. Hít vào làn xương đen cổ quái, con nhện và giác phong thú lớn tiếng thét lên, lập tức lao vào cắn xé nhau. Ngươi một miếng, ta một miếng, dùng sức cắn xé. Con nhện phun ra nọc độc chết người, giác phong thú bắn ra một cây châm độc sắc bén, hai bên bất phân thắng bại. Không lâu sau, làn xương đen càng lúc càng đậm, ngoại trừ tiếng rít gào, mọi người đã không nhìn thấy tình hình cụ thể, thuốc mê, hay là... Nhìn làn xương đen bao phủ trên bầu trời tế đàn, dương lăng trầm ngâm không nói, không nghĩ ra rằng luyện hóa lại trực tiếp và tanh máu đến như thế... Trách không được áo cổ tư đô lại nói khi luyện hóa thì lấy ma thú lợi hại nhất làm chính, điệp ra thêm thuộc tính và dị năng của các con ma thú khác, thì ra là như vậy. Bất kể bỏ bao nhiêu ma thú vào, sau một trận hỗn chiến, ma thú còn sống sót đến cuối cùng chính là cường đại nhất. Không lâu sau, bên trong tế đàn khôi phục bình tĩnh, dường như hai con ma thú điên cuồng công kích nhau đã phân thắng bại, làn xương cổ quái nhanh chóng tiêu tán. Mọi người định thần nhìn lại, thì thấy ngoài máu thì trên tế đàn không thấy con nhện, cũng không có giác phong thú, tất cả đều mất đi bóng dáng. Cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người rất ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn thú linh tế tự áo cổ tư đô ở bên cạnh. Ma thú biến dị không thể nào khống chế, xuất hiện tình huống này cũng không kỳ quái, nhìn thấy thí nghiệm lần đầu tiên đã thất bại. Áo cổ tư đô vốn định thể hiện trước mặt mọi người rất là xấu hổ, mặt đỏ bừng, Hắc vụ là tinh hoa của tế đàn, không chỉ có thể kích động tiềm năng của ma thù, còn có thể hấp thu lực lượng tinh hoa của ma thù, cho nên ma thù biến dị rất khó có thể khống chế và dự đoán, sách sách, cái này sao gọi là biến dị, đúng là phần mộ của ma thù, rung động trôi qua, nhìn vũng máu trên tế đàn, phi long vương sắc lôi tư rụt rụt cổ, Vô ý thức rời xa Dương Lăng vài bước, sợ rằng hắn sẽ bắt mình lên làm chuột bạch. Cái này, ta còn có một ít chuyện chưa làm, đợi lát nữa sẽ quay lại, phi Long Vương sắc lôi tư phẩn. Ứng nhanh chóng, hát Long Vương cũng không chậm, lấy cớ đi sang một bên dơ một tảng đá lên đi qua đi lại, coi như rèn luyện cơ thể. Nhìn Dương Lăng cười cười nhìn mình, lại nhìn Phi Long Vương và hắc Long Vương lấy cớ bỏ đi, từ thử băng băng và thiên diện huyễn điêu không hề chậm chạp, kêu vài tiếng rồi chạy ngay ra ngoài, trốn sau một tảng đá nấp nó nhìn ra ngoài. Thiên diện huyễn điêu càng thêm khoa trương, lấy tay che mắt lại, nhìn qua kẻ tay quan sát cử động của Dương Lăng, cái tai vảnh lên, như con thỏ chuẩn bị chạy trốn. Xách xách, ta kinh khủng đến thế sao? Nhìn đám ma thú bỏ chạy ra xung quanh, lo lắng nhìn mình, Dương Lăng lắc đầu cười, la đức lý cách tư, một lần bỏ 10 con nhện và 20 con giác phong thú vào, thêm năm tà nhãn, Ách. được rồi, nhìn vũng máu trên tế đàn, thi vu vương cũng hơi sợ, mặc dù không phải ma thú, nhưng cũng lo lắng Dương Lăng đột nhiên nổi hứng đem mình làm chuột bạch, còn cách thật xa đã dùng sức ném những con nhện. Giác phong thú và tà nhãn đáng thương vào. Nói thì kỳ quái. Bên trong tế đàn nhìn thì không có chướng ngại gì. Nhưng đám ma thú bị vứt vào trong không tìm được đường ra. Nhìn bộ dáng thì tế đàn như là một tòa ảo trận kỳ quái. Vây khốn đám ma thú bị đưa vào trong đó. Sau khi hỏi ý dương lăng, thú nhân tế tự áo cổ tư đô khe khẽ niệm chú ngữ Rất nhanh, bên trong tế đàn lại hiện lên một vòng hắc khí. Cũng giống như lần trước, đám ma thú bên trong điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Tuy nhiên, bởi vì số lượng nhiều hơn nên đám ma thú cắn xé càng thêm tanh máu, thời gian chờ đợi cũng lâu hơn. Sau nửa canh giờ, hắc vụ bao phủ tế đàn mới từ từ bình tĩnh lại, lại thất bại. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, áo cổ tư đô xấu hổ đỏ bừng mặt, như là làm sai điều gì cảm thấy rất mất tự nhiên, thầm hận thực lực của mình quá yếu. không thể nào xác định được phương hướng ma thú biến dị. Thú nhân tế tự chia làm tế tự, linh hồn tế tự, quyền trưởng tế tự, thần miếu tế tự và thú linh tế tự. Thực lực, mỗi bậc cao hơn một bậc, mỗi bậc lại chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp, làm một gã quyền trưởng tế tự sơ cấp. Hắn hiểu được làm thế nào kiến tạo thú linh tế đàn, nhưng tự mình sử dụng tế đàn lại là lần đầu tiên. Sau hai lần thất bại liên tục, hắn khẩn trương hơn bất cứ ai sợ là chú ngữ của mình đúng hay sai thậm chí hoài nghi tế đàn có sai lầm hay khuyết điểm gì không đám ma thú nhỏ này thí nghiệm không ra tốt nhất là bỏ một con hắc long vào thử nếu mà không được thì bắt thêm hai con song túc phi long vào cũng được nhìn thấy hắc vụ trong tế đàn càng lúc càng nhà bên trong tế đàn vẫn không có động tĩnh gì thi vu vương lắc đầu Vừa nói vừa nghi hoặc tới gần tế đàn quan sát Ồ, đây là cái gì? Mơ hồ, hắn thấy giữa tế đàn Có một con cổ quái đang nằm úp trong đó Lớn như con chó nhỏ Nhìn có vẻ giống như con nhện Nhưng trên người lại không có sợi lông nào Trần trụi như sa mạc hoang vu Trên đầu lại mọc ra một cái sừng đen ngòm Ngoại hình lại giống như cái góc của con rác phong thù Nhưng lớn hơn vài lần càng cổ quái chính là, trên mặt chỉ có một mắt, có điểm giống như con mắt duy nhất trên đầu tà nhãn, nhưng xung quanh mắt lại có rất nhiều nếp nhăn. Buồn nôn, xấu xí, muốn buồn nôn thế nào cũng có, muốn xấu thế nào thì xấu như vậy. Thi vu vương lắc đầu, trong mắt hắn, cương thi mọc đầy lông xanh và khô lâu âm trầm còn đẹp hơn quái vật bên trong tế đàn, ngâm nga một lát triệu ra hai bộ khô lâu. Chỉ huy chúng nó bắt quái vật đến quan sát. Có lẽ vì kiệt sức, có lẽ vì đói bụng, quái vật to như con chó dùng sức mở to mắt, nghi hoặc nhìn Thi Vu Vương gầy gò trước mặt. Kêu lên vài tiếng rồi ngóc cái đầu chọc lóc nhìn xung quanh, cái mũi không ngừng hít hít, như là đang tìm món ăn. Rát rát rát, áo cổ tư đô sao nhưng lại luyện hóa ra một con quái vật thế này. Nhìn quái vật như kẻ ngu ngốc, Thi Vu Vương cười to. Đi tới xoa xoa cái đầu của nó Ma lực ẩn chứa trong cơ thể không ít Đáng tiếc Linh trí quá kém Nửa ngày cũng không tìm được phương hướng Không đủ tư cách gia nhập ma thú đại quân Luyện chế thành một vong linh còn đỡ Thi vu vương vừa nói vừa đưa tay đặt lên trên người con quái vật tứ bất tượng này Niệm vài câu chú ngữ Vốn chuẩn bị xác nhận ma lực trong cơ thể nó Không ngờ Khi niệm chú ngữ được một nửa Thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quái vật gần trong gang tấc vật Thi Vu Vương ngã xuống mặt đất. Xúc thủ dùng sức xé rách áo của hắn. Cái miệng cắn trúng vũ trái của Thi Vu Vương. Như là con thú nhỏ ra sức bú sữa của mẹ nó. Một quái vật mút ngực. Khiếp sợ trôi qua. Đám người Hắc Long Vương và Phi Long Vương cười to. Không ngờ rằng hơn 10 con nhện. Giác phong thú và tà nhãn luyện hóa. thì thu được một con quái vật ngu ngốc như vậy tìm lang chu vương có hai cái vũ lớn mà bú còn có thể giải thích được nhưng tìm thi vu vương gầy gò thì đúng là ngây dại thi vu vương gầy gò mà có sữa thì con lợn xa la chưa tỉnh ngủ là ăn ăn no rồi ngủ cũng có thể trèo cây rốt cuộc là thành công hay là thất bại nhìn thi vu vương giận dữ đá bay con quái vật ra ngoài dương lăng lắc đầu cười khổ Thú linh tế đàn biến ảo thật khó lường, sinh ra một cực phẩm như thế. Nhưng mặc dù nó có vẻ xấu xí, choáng váng một chút, nhưng lực lượng và tốc độ lại không tệ. Nhìn bộ dạng như là kế thừa tốc độ của giác phong thù, lực lượng của con nhện, thậm chí lực lượng còn tăng lên. Nếu không thi vu vương cũng sẽ không bị nó làm ngã. Nếu bỏ ma thú vương cỡ như lang chu vương và tà nhãn bạo quân vào, rồi bỏ thêm một đám ma thú cấp thấp, thậm chí vài con ma thú cấp cao như phi long hạt sư thì có thể luyện hóa ra một con ma thú biến dị cường đại không nhìn quái vật có thực lực tổng hợp hơn xa ma thú cấp thấp dương lăng suy nghĩ bây giờ bên người có rất nhiều ma thú cấp thấp nhưng siêu giai ma thú như hắc long vương thì lại có quá ít nếu có thể thông qua thú linh tế đàn luyện hóa ra ma thú biến dị cường đại Cho dù phải hao tốn rất nhiều ma thú cấp thấp cũng đáng giá Dù sao, ma thú cấp thấp có thể bắt được vô số trong đặc lạp tư rừng rậm và á mà tốn xâm lâm Nhưng siêu giai ma thú không thể có nhiều được Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 439 Ma thú binh công chẳng được Dương Lăng ủng hộ Thú nhân tế từ áo cổ tư đô không ngừng thay đổi các loại ma thú và số lượng Mặc dù lần lượt thất bại, không đạt được ma thú thích hợp, nhưng từ từ cũng nắm giữ được một ít quy luật. Luyện hóa tà nhãn và con nhện, sẽ có được một con quái vật xấu xí, ngây ngốc, không có cái gì. Luyện hóa hấp huyết biên bức và giác phong thù, thì thu được ma thú mất đi châm độc của giác phong thù, tốc độ không bằng hấp huyết biên bức. Sau khi luyện hóa hai loại ma thú cấp thấp là con nhện và hấp huyết biên bức sẽ có được ma thú tương đối thích hợp, vừa giữ lại nọc độc và khả năng công kích từ rước lòng đất, vừa có một đôi cánh có thể bay trên không của hấp huyết biên bức. Áo cổ tư đô, bỏ 200 con nhện và 400 con hấp huyết biên bức vào, cho thêm một ít gỗ trầm hương ngàn năm. Sau khi thử lực chiến đấu của con ma thú hợp thành, Dương Lăng hạ lệnh, Con nhện và hấp huyết biên bức bình thường đều là cấp 2, thậm chí là ma thú cấp 1, thuộc tầng dưới chót. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực khiến người ta không thể sử dụng. Nhưng, khi 10 con nhện và 20 hấp huyết biên bức luyện hóa ra ma thú biến dị, thì có tốc độ rất nhanh, còn có năng lực công kích đất đối không, thực lực tương đương như ma thú cấp 4 bình thường. Dương Lăng rất chờ mong... tăng số lượng con nhện và hấp huyết biên bước lên 20 lần, rồi bỏ một mảnh gỗ trầm hương ngàn năm vào, thì rốt cuộc sẽ luyện hóa ra ma thú như thế nào? Gỗ trầm hương ngàn năm, nhìn mảnh gỗ trầm hương ngàn năm mà Dương Lăng đưa đến, áo cổ tư đô chấn động cả người, ở thú nhân đế quốc. Gỗ trầm hương ngàn năm chính là bảo vật trong truyền thuyết, là bảo bối mà mọi thú linh tế tự mơ tưởng có được. Truyền thuyết, mấy trăm năm trước, Thú linh tế tự lạp tát nhị cũng nhờ một mảnh gỗ trầm hương nhỏ mới có thể khiến cho vài con hoàng kim bỉ mông thuận lợi biến dị, không những làm tăng tốc độ sinh trưởng của chúng, còn để chúng nó có được khả năng thị huyết cuồng hóa của thực nhân ma, Thực lực tăng mạnh, qua đó trong đại chiến đã đánh bại long kỷ sĩ của loài người, bảo vệ quê hương của thú nhân, trăm ngàn năm qua. Quốc lực của thú nhân đế quốc dồn mọi nỗ lực cũng chỉ tìm được một mảnh gỗ trầm hương ngàn năm dài bằng ngón tay út, mà gỗ trầm hương trong tay dương lăng còn dài hơn cả ma pháp trượng. Sau khi tiếp nhận gỗ trầm hương, cảm giác một ít năng lượng ba động mênh mông, áo cổ tư đô mừng như điên, nhanh chóng hành động. Đám người thi vu vương và hắc long vương phụ trách bắt các loại ma thú cần thiết, hắn thì vô cùng cẩn thận cắt một mảnh nhỏ gỗ trầm hương. sau khi chuẩn bị hết mọi thứ thì kích động niệm chú ngữ rất nhanh bên trong tế đàn lại hiện lên một đám hắc vụ con nhện và hấp huyết biên bước triển khai hỗn chiến hơn nửa giờ sau mới từ từ yên tĩnh lại hắc vụ còn chưa tiêu tan thì một con nhện to như con trâu con vừa rít lên vừa bay nhanh ra chín con mắt màu đen xếp thành ba hàng chân tay to lớn bụng có một vệt lông màu đỏ và màu đen Ở chân sau có một vệt màu xám và hoa văn màu trắng, như là một con nhện lông đỏ khổng lồ. Trên lưng mọc ra một đôi cánh dài hơn ba thước, nhẹ nhàng vỗ một cái đã bay được vài chục bước, tốc độ không chậm hơn lang chu vương là bao nhiêu. Sắc lôi tư, ngươi thử xem thực lực của nó thế nào, nhìn con nhện giữ tở, dương lăng hạ lệnh. Vâng, phi long vương sắc lôi tư nhận lệnh lao ra. Hô một tiếng hóa thành song túc phi long khổng lồ, là một con sắp tiến dai đến ma thú cấp 9. Bản năng cho nó cảm giác con nhện biến dị này rất đáng sợ, không hề do dự dùng đến đòn công kích mãnh liệt nhất. Đối mặt với sắc lôi tư cường đại, con nhện biến dị không hề biến sắc, vừa kêu vừa dương cánh bay lên. Triển khai chiến đấu kịch liệt với sắc lôi tư, mặc dù không thể bay trên trời cao, nhưng chỉ bằng tốc độ. Thì nó không chậm hơn sắc lôi tư là bao nhiêu. hàm răng độc lấp lé hàn quang và nọc độc chết người để cho sắc lôi tư ngay lập tức cũng không chiếm được tiện nghi gì hết. Ma thú cấp 9, ít nhất cũng có thực lực trung cấp. Nhìn thấy trận chiến giữa con nhện biến dị và sắc lôi tư, Dương Lăng vui mừng ra mặt. Vốn, hắn còn tưởng rằng ma thú biến dị nhiều nhất cũng chỉ có thực lực của ma thú cấp 7. Không ngờ rằng, lại từ ma thú cấp 2 nhảy lên ma thú cấp 9 cường đại. Xem ra, gỗ trầm hương ngàn năm quả nhiên danh bất hư truyền, để cho con nhện biến dị hấp thu hầu hết lực lượng và tinh hoa của con nhện và biên bức. Hắc hắc, sắc lôi tư, để ta tới xem, nhìn thấy con nhện biến dị công kích sắc bén. Hắc long vương quát lên một tiếng, trực tiếp hóa thành cự long, hô lên một tiếng rồi lao xuống. hung hăng đánh về phía bụng của nó trong nháy mắt trên người nó xuất hiện vết thương máu thịt lẫn lộn bị hắn móc ra một tảng thịt lớn đau nhức con nhện biến dị há mồm phun ra một mụn nước miếng chứa đầy chất độc không ngờ rằng hắc long vương vỗ cánh bay lên trời nhanh chóng tránh được chiêu của nó sau đó lao xuống như tia trước dùng chảo nhắm thẳng vào vết thương của nó thực lực của con nhện biến dị nằm ngoài dự đoán của mọi người Tuy nhiên, so sánh với siêu giai ma thú Hắc Long Vương thì vẫn còn kém xa. Cho dù Hắc Long Vương không thi triển Long vực, nó cũng không phải là đối thủ, không lâu sau đã bị đối phương đánh cho thân mình biến dạng, máu chảy đầm đìa. Hắc hắc, rất tốt, Áo cổ tư Đô tiếp tục lấy máu thuần hóa con nhện biến dị mình đầy thương tích. Dương Lăng ra lệnh cho Áo cổ tư Đô tiếp tục luyện hóa ma thù. Quả nhiên, Sau vài lần thí nghiệm, sự thật đã chứng minh sự quý giá của gỗ trầm hương ngàn năm. Cùng số con nhện và hấp huyết biên bức như vậy, cho một miếng nhỏ gỗ trầm hương vào thì có 60% cơ hội luyện hóa ra một con nhện biến dị cấp 9. Nhưng nếu không có gỗ trầm hương, tỷ lệ thành công chỉ còn có 10%. Cho dù luyện hóa thành công, thì con nhện biến dị cũng chỉ có thực lực cấp 6. Không mạnh hơn một con đại địa bạo hùng là bao nhiêu. Sau khi liên tục bắt rất nhiều con nhện và hấp huyết biên bức luyện hóa được 10 con nhện phi thiên. Vì tránh cho việc bắt quá nhiều ảnh hưởng đến sinh thái của ma thú cơ địa mới thành hình. Dương Lăng hướng ánh mắt ra Đặc Lạp Tư rừng rậm và Á mà Tốn xâm lâm ở bên ngoài. Để cho Thi Vu Vương ra lệnh cho cổ đức đưa giá nhiệm vụ thu thập rất nhiều loại ma thú. Thu mua các loại ma thú cấp cao cho rong binh đoàn và lôi điểu với giá rất cao. Đương nhiên, nếu ai có thể bắt được một con ma thú cấp 9, thì càng quá tuyệt vời. Theo ước định với khắc lồ y phu trưởng lão, thì 10 ngày nữa sẽ bắt đầu tấn công vào cương giác tòa thành của giáo đình. Phải tận dụng thời gian này nhanh chóng tăng mạnh thực lực của ma thú đại quân. Hiệu quả của thú linh tế đàn rất rõ ràng, nhưng chưa nắm giữ được quy luật. Thì không thể nào để cho các con ma thú như Tử Thử băng băng và Hắc Long Vương mạo hiểm được Cứ như vậy, chỉ có thể vào trong rừng rậm bắt ma thú Thông qua hình thức yêu cầu nhiệm vụ, điều động thở săn hành động Tự nhiên có thể thu được rất nhiều ma thú trong thời gian ngắn Dù sao thu được tài phú mà các đời Pháp Lão Vương tích tụ Thì mấy trăm vạn tinh tệ không đáng là gì với Dương Lăng Trả giá cao để mua ma thú cũng không có vấn đề gì Sẽ không tạo ra gánh nặng đối với lãnh địa Đại nhân Có thể nghĩ biện pháp chế tạo các loại áo giáp Và vũ khí chuyên dùng cho ma thù Tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên Sau khi tự mình lên đài Thử xem thực lực của con nhện biến dị Ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc nói ra Đề nghị của mình với Dương Lăng Làm một vị tướng vĩ đại nhất Trong lịch sử đề bị tư đế quốc Kiến thức quân sự của hắn hơn xa người bình thường Khả năng quan sát rất nhạy cảm Dương Lăng chỉ thầm nghĩ phải thuần hóa ma thú cường đại hơn, nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ ra biện pháp hữu hiệu, một lời thức tỉnh Dương Lăng. Tốt, rất tốt, trầm tư một lát. Dương Lăng rất tán thưởng đề nghị của ôn nhĩ nhân khắc. Ôn nhĩ nhân khắc, truyền lệnh cho binh công tràng của lãnh địa toàn lực chế tạo ra áo giáp và vũ khí chuyên dùng cho ma thú. Bằng mọi giá trước khi hành động phải có đủ trang bị, chuyện cụ thể, Ngươi có thể bàn bạc với Ngà luân đại sư và trưởng lão địa tinh, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ma thú lĩnh có tài nguyên phong phú, trong đó có không ít quảng sắt chất lượng cao. Có rất nhiều tư kim và thở thủ công, quy mô của binh công chẳng nhanh chóng được mở rộng, ban đầu chỉ có hơn 10 người đã mở rộng lên hơn 1.000 người, vũ khí được chế tạo ra ngoại trừ trang bị cho quân đội của lãnh địa. Thì còn thông qua bố lạp đức thương hội của Hải Nhi bối lý và duy sâm thương hội của lãnh địa tiêu thủ ra ngoài. Kiếm được lợi nhuận rất cao. Ma thú cường đại. Nếu còn phối hợp với vũ khí sắc bén và áo giáp cứng rắn. Thì lực chiến đấu sẽ đạt đến trình độ như thế nào. Nhìn hơn 10 con nhện biến dị bay ở tầm thấp. Dương Lăng rất là mong chờ vào khả năng chiến đấu của nó khi được trang bị thêm vũ khí và áo giáp. Có rất nhiều thợ săn. có đông đảo thợ thủ công khéo tay, có các loại tài nguyên phong phú, thì mình hoàn toàn có thể thành lập một tòa ma thú binh công tràng có 102 trên Thái Luân Đại Lục. Dương Lăng tận dụng thời gian thu thập ma thú và dự tính xây dựng ma thú binh công tràng, thì cùng lúc đó, ở trong thánh thành cách xa hàng vạn dặm, giáo hoàng cao cao tại thượng lại đang nhíu mày nhăn chán. Bảo uy nhị, ngươi xác định pháp bố Thủy Tư đã phản bội giáo đình, Bệ hạ, ta đã nhìn thấy tên phản đồ pháp bố thủy tư. Lúc cuối cùng, nếu không phải hắn triển khai đao vực giam cầm hành động của chúng ta, ta cũng không phải đâm vỡ trái tim kích phát tiềm năng để chạy trốn. Nếu không phải vì đao vực của hắn, thì sao không có một tên lực thiên sứ nào thoát thân được, nhớ đến áp lực của thần vực. Bị dương lăng thừa dịp tiến vào bẻ gãy cổ vài tên thuộc hạ, hai mắt bảo uy nhĩ đỏ bừng lên. Bởi vì gia bá lợi cách thánh thành quá xa, hắn chỉ có thể dùng truyền tống quyển trục truyền đến một tòa giáo đình ở gần gia bá lợi nhất. Sau đó, không kịp xử lý vết thương nhanh chóng trở về thánh thành dưới sự hộ tống của một đám kỵ sĩ và ma pháp sư, nói ra thông tin tình báo kinh người cho giáo hoàng và vi bá trưởng lão. Bệ hạ, ta cho rằng, phải tạm thời dừng lại tất cả mọi hành động với ma thú lĩnh. Hơn nữa phải lập tức tăng cường phòng ngự của các tòa giáo đường ở phía Nam Tránh bị Dương Lăng phản kích Vi bá mặc áo màu đen vẻ mặt âm u Sau khi biết được tin tức Hắn có một cảm giác bất an Là một thiên sứ phủ xuống Bảo uy nhị tuyệt đối không có khả năng nói láo với giáo hoàng và mình Nói cách khác Gia tộc sau lưng Dương Lăng tuyệt đối không đơn giản Có thể bức bách và hấp dẫn pháp bố thủy tư phản bội cho thấy rằng thực lực mà Dương Lăng che giấu tuyệt đối nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Có lẽ, giáo đình vô ý gặp phải một kẻ thù vô cùng cường đại. Ma thú lĩnh chủ Chuyển được phát tại trang web audio mới com Chương 440 Thú liệp đại hành động hạ lệnh xây dựng ma thú binh công tràng, vận dụng hết tất cả tài nguyên bắt thật nhiều ma thú. Toàn lực chế tạo vũ khí và thiết bị chuyên dùng cho ma thú đại quân Dương lăng phân phó áo cổ tư đô dùng hết sức có thể luyện hóa ra ma thú biến dị cường đại. Sau đó rời khỏi không gian vu tháp tĩnh tâm tu luyện. Sau khi tiến dai đến cao cấp thần vu. Hấp thu rất nhiều năng lượng linh hồn. Hắn chỉ còn một bước nữa là tiến dai đến hồn vu. Chỉ cần đột phá bình cảnh tu luyện đến hồn vu. Linh hồn kim dịch có thể ngưng kết thành hồn tinh. Thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó. Dám chắc sẽ đối mặt được với thần giai cường giả của thế giới này Tu luyện một đêm Dương Lăng từ từ mở mắt khi bình minh đến Dựa vào đại vu thai Hắn hấp thu rất nhiều năng lượng tinh tú Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết Thân thể càng ngày càng mạnh mẽ Cho dù đứng bất động Không vận chuyển vô lực hộ thể Thì châm độc của giác phong thú cũng không thể bắn vào Răng độc của con nhện cũng không thể lưu lại được bất cứ dấu vết vào Mặc vào băng phong vương tọa, Gia trì thêm đại địa thủ hộ thì lực phòng ngự càng đạt đến trình độ kinh người. Cứ tiếp tục tu luyện như thế, Thì thân thể sẽ cường đại đến mức độ nào. Dùng sức bẻ một cây côn sắt thành vòng tròn, Dương Lăng cười hài lòng. Theo phương tiêm bi ghi lại, Thì vũ vụ cao nhất có thể dùng tay không bài sơn đảo hải, Thậm chí giống như tổ vũ đánh bại bất chu sơn, Mặc dù còn lâu mới đến vũ vụ cao nhất, nhưng thân thể đã mạnh mẽ đến mức này trong một thời gian ngắn hắn đã rất hài lòng rồi thân thể càng ngày càng cường hãn nhưng đáng tiếc là bất kể thế nào cũng không thể đột phá được cửa khẩu cuối cùng linh hồn kim dịch không thể nào ngưng kết thành hồn tinh không thể nào đột phá đến cảnh giới hồn vu thì cũng không thể nào nắm giữ được linh hồn vu thuật cao thâm hơn đến đâu để hấp thu linh hồn năng lượng giờ dương lăng nhíu mày Muốn tiến dai đến hồn vô cường đại, linh hồn năng lượng khổng lồ không thể nào thiếu được. Nhưng, mặc dù biết rõ vấn đề nằm ở đây, nhưng trong thời gian ngắn không biết tìm đâu ra nhiều linh hồn năng lượng như thế. Linh hồn của ác ma rất cường đại, linh hồn của pháp bố thụy tư càng cường đại hơn. Nhưng những điều này chỉ may mắn gặp được mà thôi. Có lẽ, ngày nào đó đến vong linh vị diện hoặc là vân trung thành thì có lẽ có được thu hoạch rất lớn. Nhớ đến thần giai ma thú kim bằng điều bên trong không gian vu tháp, dương lăng trong lòng vừa động. Theo trí nhớ của Pháp Bố Thụy Tư, thì Thái Luân Đại Lục chỉ là một vật chất vị diện bình thường mà thôi. Bên ngoài còn có một thế giới khổng lồ không cách nào tưởng tượng được. Có không gian loạn lưu cuồng bạo, có vô số vật chất vị diện cổ quái, cũng có chủ vị diện cường giả như mây. Giữa các vị diện là không gian loạn lưu cuồng bạo, Ngay cả thần giai cường giả cũng bị nghiền nát trong nháy mắt. Đối với người bình thường mà nói, có thể thông qua không gian liệt phùng may mắn đi đến một vị diện có nguyên tố ma pháp đậm đặc đã phải cảm ơn trời đất rồi. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, có thần giai ma thú Kim Bằng Điều, thì không phải không có khả năng tự do đi lại giữa các vị diện. Kim Bằng Điều rất lớn, nếu nói Hắc Long Vương như một máy bay tiêm kích, thì nó như một cái hàng không mẫu hạm nguyên tử. Cự trào cao bằng hai người, bộ vẩy chắc chắn cứng rắn ngay cả huyết tinh linh thủy thủ cũng không thể đâm vào. Cánh dương da dài hơn ngàn mét, khiến cho người ta cảm thấy rung động. Lần đầu tiên nhìn thấy, đừng nói là thú nhân tế từ áo cổ tư đô mà ngay cả đám người hắc Long Vương và Thi Vu Vương nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần được. Không thể nào tưởng tượng, nếu một con thần dai ma thú khổng lồ dữ tợn như thế tỉnh lại. Sẽ có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Đáng tiếc, một cơn lốc trong không gian loạn lưu cách đây hàng vạn năm đã khiến nó lâm vào tình trạng kiệt sức, thương tích đầy mình. Sau đó lại chiến đấu với lão già thần bí trong thần ma mộ tràng, càng khiến nó bị trọng thương. Thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng phát hiện bên ngoài cơ thể nó đầy vết thương, nội tảng trong cơ thể cũng bị trọng thương. Bên cánh trái có một vết rách lớn hơn 10 mét, sâu thấy được cả xương. Cả cánh gần như bị dập gãy, vết thương trên lưng máu thịt lẫn lộn trên xương sống gần như bị chém đứt, bụng có một vết thương rất lớn, ruột gần lòi ra ngoài, cả người đầy vết thương, không thể nào tưởng tượng được bị nội thương và ngoại thương nặng như vậy, năm đó nó còn có thể xé mở không gian liệt phùng, đưa đám người Pháp Lão Vương rời khỏi thần ma mộ tràng kinh khủng, trong cơ thể kim bằng điều có một lụ quang mang màu vàng, hạn chế thần thức của Dương Lăng. Sau khi thử vài lần Dương Lăng vẫn không có cách nào dò xét được trong não nó Chẳng lẽ Đây là thần lực của Kim Bằng Điều Sau khi thử vài lần Cũng không thể đột phá linh hồn bảo vệ Kim Bằng Điều Dương Lăng không thể làm gì được Nên phải buông tha Hắn vốn còn chuẩn bị dùng chiêu hồn thuật Phá giải phong Ấn của Kim Bằng Điều Làm nó tỉnh lại Bây giờ xem ra thì không hề dễ dàng rồi Sau khi tiến dai đến hồn vu, có lẽ còn có thể tìm được biện pháp hay không? Ngoài ra, thương thế của Kim Bằng Điều thật sự quá nghiêm trọng. Trước khi chữa trị cho nó, thì sợ rằng cho dù bắt nó tỉnh lại cũng không thể phát huy được lực chiến đấu. Có lẽ, còn khiến nó thương tích nặng đề hơn, để cho nó chết đi. trầm ngâm một lát, vì có một ngày cưới Kim Bằng Điều xuyên qua các vị diện. Dương Lăng không tiếc hao tổn rất nhiều vũ lực và thế lực lớn đem chuyển nó tới gần vu tháp. Để cho nó cả ngày tắm rửa trong xương trắng mà vu tháp tản mát ra, từ từ khôi phục thương thế của nó. Dương Lăng đưa giá nhiệm vụ thu mua các loại ma thú với giá cao, rất nhanh khiến cho thợ săn công hội chấn động. Rất nhiều người hành động ngay trong đêm, bắt được rất nhiều ma thú bên trong Á mà tốn xâm lâm và đặc lạp tư rừng rậm, có người một mình hành động. Nhiều người lại tạo thành một đội thợ săn nhỏ tiến vào sâu trong rừng rậm bắt ma thú cao cấp. Dù sao, so sánh với ma thú cấp thấp, thì thủ lao của ma thú cấp cao gấp vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Sau khi biết được tin tức, rất nhiều giang binh và mạo hiểm giả cũng hành động. Đối với ma thú mà bọn họ đưa lên, Cổ Đức cũng không hề từ chối. Đương nhiên, thủ lao thấp hơn thợ săn một chút. Cứ như thế, Không ít người sau khi bắt được ma thú liền giao cho thợ săn quen biết giao dịch hộ, thậm chí ngay trong đêm xin gia nhập thợ săn công hội, đứng thành một hàng dài rất dài bên ngoài công hội. Một đêm qua đi, trong tay thú nhân tế từ áo cổ tư đô đã có rất nhiều ma thú, ma thú cấp thấp như hấp huyết biên bức, giác phong thú và con nhện nhiều nhất. Cũng có không ít ma thú cấp thấp như đại địa bạo hùng, nhưng đáng tiếc là không có một con ma thú cấp cao nào. Sau mấy canh giờ khổ cực, áo cổ tư đô dùng thú linh tế đàn luyện hóa ra 50 con nhện biến dị Ngoài ra, còn có không ít sản phẩm thất bại Có con tà nhãn biến dị bò trên mặt đất như rắn Có rất nhiều loại, nhưng không có giá trị gì hết Gỗ trầm hương ngàn năm rất quý giá Vì luyện hóa ra ma thú biến dị cường đại Áo cổ tư đô không muốn tiêu hao gỗ trầm hương với đám ma thú cấp thấp nên khiến cho tỷ lệ thất bại khi luyện hóa cao hơn nhiều đại nhân có biện pháp gì bắt vài con ma thú cấp cao được không không có cách nào đột phá luyện hóa ra ma thú cường đại hơn con nhện biến dị áo cổ tư đô nhanh chóng tìm được dương lăng đang nghiên cứu xem làm thế nào khôi phục được thương thế của kim bằng điều mặc dù mệt mỏi đến gần kiệt sức bước đi mệt mỏi nhưng mặt hắn đỏ bừng lên như là ăn phải thuốc hưng phấn vậy ma thú cao cấp thấy áo cổ Tư đô nhìn Hắc Long Cơ địa và Phi Long Cơ địa ở xa xa, nhìn vẻ ấp a ấp úng của hắn, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý của hắn, biết hắn đặt chú ý lên người đám Hắc Long và Phi Long, Hắc Long Vương và Phi Long Vương là ma thú mạnh mẽ bên người mình, quan hệ mật thiết, chỉ điểm này cũng khiến cho áo cổ Tư đô không dám tự tiện động đến đám Hắc Long và Phi Long, đương nhiên nếu được mình ủng hộ thì sẽ khác rồi. áo cổ tư đô ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu với đám ma thú cấp thấp đi trầm ngâm một lát dương lăng nói tiếp ma thú cao cấp ta sẽ nghĩ biện pháp sau hai ngày nữa sẽ bắt vài con lại cho ngươi hắc long và phi long là ma thú chủ lực cho dù hắc long vương và phi long vương không phản đối dương lăng cũng sẽ không dễ dàng bắt bọn nó ra làm thí nghiệm nếu thực lực của đám thợ săn có hạn ngay lập tức không bắt được ma thú cao cấp Thì mình đành phải tự đi một chuyến vậy Đặc lạp tư xâm lâm trải dài vạn dặm Núi cao rừng rậm Đồi núi chập trùng Ma thú cấp thấp có vô số Ma thú cao cấp cũng không ít Thậm chí cũng có không ít siêu giai ma thú Trước kia Bởi vì thực lực có hạn Hắn không dám tiến vào sâu trong rừng rậm Nhưng bây giờ đã tiến giai đến cao cấp thần vu, Thực lực tăng mạnh Cũng nên thăm dò sâu trong rừng rậm Gặp phải siêu giai ma thú thì quá tuyệt, gặp phải thần giai ma thú, cho dù không thể nào thuần hóa, cũng có năng lực tự bảo vệ. Là đức lý cách tư, tập hợp đám người hắc Long Vương và Y mặc Đặc, chúng ta cùng đi vào sâu trong Đặc Lạp Tư rừng rậm một chuyến, không làm thì thôi, đã làm thì phải toàn lực ra sức. Vì bắt được ma thú cao cấp và siêu giai ma thú, Dương Lăng quyết định mang theo tinh anh cùng nhau hành động. Triển khai cuộc săn thú lớn trước đó chưa từng có. Đại nhân, ý của ngươi là, mắt thi vu vương sáng rực lên, ma thú cao cấp hàm chứa rất nhiều máu và năng lượng linh hồn cường đại, có rất nhiều trợ giúp cho việc khôi phục thực lực của hắn. Cùng đi với Dương Lăng, cho dù không ăn được xương, thì ít nhất cũng uống được chén canh. Mùa xuân sắp hết rồi. Cũng đến lúc đến khu vườn của ma thú lĩnh chúng ta săn bắn, nhìn vẻ hưng phấn của Thi Vu Vương, Dương Lăng cười cười, rất mong chờ hành động lần này. Trong mắt người khác, Đặc Lạp Tư rừng rậm là một vùng đất nguy hiểm, ít ai dám tiến vào sâu trong rừng rậm, nhưng trong mắt hắn, Đặc Lạp Tư rừng rậm chính là nguồn năng lượng của mình, là sự đảm bảo của ma thú lĩnh.